Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 192 đói bụng sao Không thấy tam nương Cái gì gọi là không thấy tam nương Trời còn chưa sáng dạ vô hàm đã vọt vào đại trạch Vừa vào cửa hắn đã kêu hai nha đầu lại hỏi Vấn sung vội nói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 Nước mắt lẫn vào trong thức ăn đưa vào trong miệng Nàng cảm thấy khổ sở Phong Linh đứng trước cửa sổ Vô hồn nhìn ra bên ngoài Út út Bụng nàng lại sôi lên Nàng bất đắc dĩ xoay người Muốn tìm tiểu Nha hoàng để lấy chút đồ ăn Nhưng nàng không tìm thấy người đâu cả Nàng suy nghĩ một chút rồi đẩy cửa ra Đi ra bên ngoài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 Tiếng cười nhạo nổi lên khắp bốn phía làm cho phong linh chạy trối chết. Nàng chạy về phòng, sập cửa lại. Hai tay che lỗ tay, nước mắt không tiếng động rơi xuống. Những người chỉ biết nói huyên thuyên kia thì biết gì, bọn họ nghĩ rằng nàng muốn mập sao. Nàng không biết làm sao tự nhiên lại mập lên, không biết là chúng ta hay bị bệnh gì, hay là bị biến dị gene